12 Chương 13 Người Tê Mỹ Thiện nhìn lên Liên Thành, toàn thân đầy máu tươi, hướng về phía nàng đi đến, toàn thân không ngừng run rẩy. Vừa rồi ti tỉ của nàng, ti tỉ ruột thịt, cứ như vậy mà chết ở trước mặt nàng. người nàng muốn nói điều gì đó, nhưng không thốt nổi nên lời. Sợ hãi đối với quỷ hộn làm cho nàng có thể không ngừng hướng phía sau bỏ chạy. Dù sao 15 giây thời gian có đủ để chạy tới trước cánh cửa kia hay không cũng là một vấn đề. Liên thành vẫn không ngừng hướng cánh cửa kia liều mạng chạy tới. Hắn đã giết người. Từ nhỏ đến lớn, liên thành đói đại với bất kỳ người nào đều rất hiền lành. Hơn nữa, hắn là người có tinh thần lý tưởng hóa hiện thực. Hắn rất ước mơ một loài tình yêu cao cả chân tâm. Trong xã hội vật chất này, hắn là một nam nhân tính ngưỡng tình yêu. Bởi vậy cho nên, hắn mới hứng thú với công việc tổ chức đám cưới. Hắn là thực tầm yêu y hàm, cũng phát ra lời thề sẽ chiếu cố nàng suốt đời.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 Trong đầu không ngừng điếm dây 10 9 8 7 6 Cách cánh cửa còn hơn 200m Coi như là chú chó siêu nhân đi chạy xong 200m cũng phải tốn 20 giây thời gian Hẳn chỉ còn lại 5 giây Căn bản là không đủ Nói cách khác Con phải giết thêm một người 3 2 1. Liên Thành quay đầu lại Bộ quần áo màu bạc xa xa Trên mặt đất bắt đầu phồng lên tề Mỹ Thiện chỉ chạy Ở phía sau Liên Thành Hai mắt huyết hồng căm phẫn nhìn hắn Nhưng hiện tại đàn có quỷ Cho nên nàng chỉ có thể nhịn Liên Thành rất rõ ràng Hiện tại nàng giết mình Sẽ không hề chần chừ Hay là có gánh nặng tâm lý gì cả Dù sao mình cũng là người giết tỷ tỷ của nàng Thu này không đội trời chung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 chỉ cần giết tên nằm nhân này mà nói. Tề Mỹ Thiện không ngừng hướng tới Liên Thành, nàng tin tưởng hẳn chắc chắn cũng rất muốn giết mình. Liên Thành liên tục quay đầu lại nhìn, con quỷ kia đã chạy tới gần sát hai người, đem khoảng cách thu nhỏ không tới hai mươi mét. Thời khắc sinh tử không có lựa chọn khác, Liên Thành cắn chặt răng, đột nhiên dừng bước, sau đó gầm thét phóng tới Tề Mỹ Thiện, nhất định phải giết nàng. Giết nàng liền có thể sống sót Hoàn toàn chính xác Liên thành cũng biết Mình có thể sống đến bây giờ đều do tề mỹ thiện giúp đỡ rất nhiều lần Lúc ấy thời điểm hắn nhảy xuống Hắt hạ cứu nạn Đích thật là ôm tâm tư hy sinh Hắn đơn giản là ôm tâm lý Đi chịu chết Thực hiện mà vượng cấp quyết tự Nhưng nếu như đã có sinh lộ Có sinh cơ Hắn vẫn là hy vọng có thể sống sót chứ Phần tư tâm này Phần may mắn này cùng với một phần cảm kích Vì nàng đã cuốn mạng đều là hư vô So sánh với sống sót Nhưng thứ này có ý nghĩa gì sao Thiên thành lúc này mới phát hiện Đội với nhân loại mà nói Thiện lương Cám ơn Trung thành Bất quả là mặt ngoài giả nhận giả nghĩa mà thôi Vì mạng sống mà bất chấp hết thải Mới là thứ chân thật nhất Đây mới là nhân tính chân thật nhất Trong tay tề mỹ thiện, giây phút này cũng nhiều hơn một thành dao găm. Con dao đó là lúc ở hành lang bước trên tay liên thành đưa cho nàng. Lúc này thời gian cấp bách, hai người biết rất rõ, nhất định phải mau chống chiết chết đối phương. Hai người đều cầm con dao găm trong tay hướng đối phương vọt tới. ngần nghi quỷ càng ngày càng gần hai người, khoảng cách đã không còn tới 10 mét nữa. Thầy Mỹ Thiện đem dao gầm hung hăng đâm vào cổ của hoa Liên Thành, đồng thời dùng tay còn lại bảo hộ cổ, mà Liên Thành cũng là ngạch sang sông tới. Không đến 10 giây thời gian, ai sống, ai chết, Liên phải quyết định xuống. Dao gầm trồng tài của thầy Mỹ Thiện chém hụt, mà Liên Thành thì dùng dao gầm đâm thẳng vào cổ nàng, hung hăng đem nàng đánh gục xuống. Ngân y quỷ đã gần trung gàng tất, hơn nữa, một tài đã chạm tới Liên Thành thành trụy thủ kia đã đâm vào cổ tề mỹ thiện nhưng đâm vào còn chưa đủ sâu với tình huống như vậy nàng sẽ không lập tức chết đi nhưng chút thời gian này cũng đủ làm cho liên thành chết rồi à, mà tề mỹ thiện trừng to mắt nàng nằm rạp trên mặt đất thuốc ra hai chữ này liên thành nghe được lời này liền nhớ lại trước đây hạ uyên đã từng nói Tại nhà trọ này người sống sót được đến cuối cùng Có lẽ địa biến thành ác ma Là lúc trước hắn bị thâm vũ thao túng Không thể nào theo đuổi thiện tâm Từng bước đi về phía lạnh huyết Đây là những lời mà họ Quyền phát ra cảm thán với Liên Thành Mà Liên Thành lúc này rốt cuộc có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó Hoàn toàn chính xác Người sinh hoạt trong nhà trọ sẽ từng bước từng bước biến thành ác ma mận ngân nghị quỷ không ngừng kéo dài miệng không ngừng trạn nứt muôn đem Liên Thành nuốt vào chết đi cho ta chết đi Liên Thành không ngừng dùng chân đạp xuống dao gầm ở trên cổn tề mỹ thiện chỉ cần đem dao gầm đâm vào đủ sâu là có thể giết chết nàng tề mỹ thiện vẫn dễ dụa như trước nàng vương tay muôn đem dao gầm trút ra nhưng thân thể đã không còn chút khí lực nào Rốt cuộc. Chân Liên Thành đụng sức dẫm mạnh Đem con dao gầm đâm lút cán vào cổ Tề Mỹ Thiện Tánh mạng của nàng ngay lập tức tàn lội Sau đó cánh tài bắt lấy Liên Thành Liên rút vào trong quần áo Liên Thành ngã trên mặt đất Khuy xuống trước thi thể của Tề Mỹ Thiện Trước mắt chỉ còn lại kiên quần áo màu bạc Liên Thành lập tức đứng dậy Hắn nhìn thấy Tề Mỹ Thiện chết không nhắm mắt Nàng chết không phải trong tài quỷ Mà là trong tài nằm nhân Được nàng cuốn nhiều nhất Liên thành trong thời gian ngắn Liên tục giết chết hai người Điều này đối với tinh thần của hắn Cũng là trùng kích phi thường lớn Nhưng hắn biết rõ Không thể lãng phí 15 giây kế tiếp Giết chết Tề mỹ thiện Để đội lấy 15 giây Liên thành lại tiếp tục Chạy tới trước Đồng thời trong đầu không ngừng đọc giây 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Cách cánh cửa còn 30m 2 Còn 15m 1 Đã đến giờ Ngân Nghi y Quỷ lại lần nữa xuất hiện Liên Thành rất rõ ràng Hiện tại đã không còn ai để cho hắn giết nữa rồi kỳ thân còn một vấn đề Cho dù tiến vào cánh cửa kia Phải chăng sẽ an toàn sao Dù sau cánh cửa kia cũng không phải là cánh cửa lớn của nhà trọ Đã tính đi vào rồi cuối cuộc Liên thành chạy tới trước cánh cửa kia Mặc dù là như thế Ngân ghi quỷ cũng đã đến gần hắn Cách khoảng 40 mét Hắn nhanh chồng đem cửa mở ra Sau đó tiến vào Hắn dọc theo bậc thang không ngừng hướng phía dưới bỏ chạy Trốn Trốn Chạy tới căn phòng đặt quan tài Sau đó Sau đó ta có thể hoàn thành Cái mà vườn cấp quyết tội chỉ thị này rồi Vốn mộ nguyệt Trước cửa nhà mẹ đẻ doanh tử dạ Vì sao bà bà ở nơi này Lý ẩn phi thường ngoại ý muốn nhìn phụ thân trước mắt Hắn không rõ Tại sao lại cùng nhau gặp phụ thần ở đây Lý Ung vừa muốn nói gì đó Lúc này tử dạ đi đến bên người Lý ẩn Thời điểm Lý ùng nhìn thấy tử dạ Tức khắc chân lên một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc Khuôn mặt của tử dạ làm hắn cảm giác rất giống một người nào đó Như thế nào lại giống như vậy Lý ùng kinh ngạc thấp vọng nói Nàng, nàng là ai Lý ẩn à, bà bà Lý ẩn vội vàng kéo tài tử dạ đi qua Nói Ta giới thiệu cho người Tên của nàng gọi là Doanh tử dạ Là bạn gái của ta Tử giả đây là ba bà, bà của ta Xin chào bá phụ Tử dạ hơi cúi đầu Nói Bá phụ tới nơi này tìm người sao Doanh tử dạ lý Ung lại càng trung động lập tức truy vấn doanh có phải là doanh trong tần thủy hoàng doanh chính hay không anh đúng vậy lý ẩn thấy thái độ của phụ thần phi thường kỳ quái trả lời hồi này đích thực rất là ít gặp doanh tư dạ lý ùng nhai nuốt lấy cái tên này tư dạ cũng chú ý tới phản ứng của lý Ung. Con mắt lý hùng thủy trùng gắt gạo Nhìn chầm chầm vào nàng Rốt cuộc hắn mở miệng Người Mẹ của người Có phải gọi là doanh thanh ly hay không những lời này làm lý dẫn Và tử giả sắc mặt điều đại biến Đúng không sai Tử giả lập tức truy vấn Bá phụ Người như thế nào lại biết danh tự của mẫu thân ta Người và mẫu thân của ta quen biết hay sao Đúng, đúng vậy Hình bóng xinh đẹp ngày xưa Hôm nay lại hiện lên rõ ràng trong lòng Lý Dung, Thời thời khắc khắc không cách nào quên Cũng chính vậy nên hắn mới mang hòa đến đây Bởi vì nơi đây là nơi nàng đã từng sinh hoạt Cũng là nơi nàng chết đi Người và mẹ người đều rất xinh đẹp Lý Dung bỗng nhiên nói ra một câu như vậy Hơn nửa ngữ khi lúc nói chuyện cũng rất giống nhau Sau đó hắn hít sâu một hơi hỏi Ta hỏi một câu Các người đã chân tâm yêu nhau không phải tùy tiện chơi đùa chứ Đương nhiên là không phải Lý nhận lập tức ở trước mặt phụ thần bày tỏ nói lòng Ta và tử giả đã định cả đời sẽ không bao giờ từ bỏ đối phương Như vậy Hai người các người Lý ung chỉ vào hai người nói Buổi tối hôm nay về nhà đi Lý ẩn Người một mực nói ở bên ngoài thuê nhà trọ Nhưng lại không cho ta địa chỉ Chẳng lẽ hai người các người đang ở chung hay sao Ở chung Cũng không tính là ở chung đi Lý ẩn cười khổ Hắn thà rằng hy vọng là ở chung phu thân nào biết rõ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 Ngươi luôn đưa vài người trọng thương tới bệnh viện trị liệu. Ngươi ở bên ngoài đừng làm ra sự tình gì khiến cho ta mất mặt. Buổi tối hôm nay ngươi phải về. Cưới như vậy đi. Sau đó Lý ùng liền xoay người rời đi. Lý ẩn đời phụ thân đi xa, nắm chặt tay tử già nói. Thực là không thể tưởng tượng nói. Cha ta và mẹ ngươi là quen biết nhau. Lại có sự tình trùng hợp tới như vậy. Cái này cũng không phải là phim tình cảm lúc 8 giờ à. Hoàn toàn chính xác. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Từ giờ cũng cảm giác kỳ quái. Từ giờ cũng cảm giác kỳ quái. Chúng ta ở trong nhà trọ mới biết nhau, trước đó chưa hề từng gặp mặt mà. Hơn nữa từ giờ cũng chú ý tới thời điểm Lý Hùng nhắc tới cái tên Hoàng Thanh Ly, biểu lộ trên mặt cực kỳ mất tự nhiên. Cái đó tuyệt đối không phải là biểu lộ chứ những bằng hữu bình thường. trong địa ngục lâu đài cổ ngân nghi y quỷ không đuổi theo liên thành thành công rồi hắn cầm con dao nhóm máu không ngừng bước xuống dưới mà cái cầu thang hướng xuống dưới này không hề có lan can bốn phương tám hướng đều là một mảnh hắc ám hư không hắn đã đi tới hai giờ rồi nhưng chưa hề thấy điểm cuối Chẳng là đây là một cái động không đáy hay sao Chẳng là vĩnh viễn cũng đi không đến ngọn nguồn hay sao Hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút Đã sắp 5 giờ Thời gian mà vượng cấp quyết tự chỉ thị chấm dứt Là 6 giờ tối Hoàn cảnh có thể trở về nhà trọ Càng ngày càng gần Hắn giờ phút này Đang ngồi ở trên bậc thang Nhìn xuống phía dưới là thâm uyên không đái lại nhìn phía sau Không thể có tùng tích quỷ đuổi theo Hai canh giờ này Ngược lại vô cùng yên bình Tiêu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 bỗng nhiên hắn nghĩ đến Có nên dứt khoát ở lại trên cầu thang hắc ám này hay không Có lẽ quỷ cũng sẽ không xuất hiện đâu nên giờ liền có thể trở về nhà trọ Nhưng cái thang lầu này thật sự an toàn hay sao Vạn nhất nó đột nhiên sụp đổ thì làm sao bây giờ Hoặc là quỷ xuất hiện trước sau chặn đường thì sao Hắn thực sự không dám đánh bạc Nhà trọ không có khả năng an bại một con đường không nguy hiểm Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục hướng xuống dưới đi đến Không có lựa chọn khác Ta phải ly khai khỏi cái nhà trọ này Liên thành vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm. Ta nhất định, nhất định phải ly khai khỏi nhà trọ Lại trôi qua hơn nửa canh giờ Rốt cuộc hắn đã đi tới cuối cầu thang Cuối cầu thang là một khu vực rộng lớn vô hạn Là một nơi hắn vô cùng quen thuộc Mặt đất do những mảnh gạch men đen trắng tạo thành Chỉ là lúc này đây Số lượng gạch men màu đen hơn xa So với gạch men màu trắng Thường thường phải hơn 10 khói gạch màu đen Mời có một khói gạch màu trắng Khắp nơi Có thể trọng thấy những cái cột thẳng đứng Đều khắc từng đoàn đầu lâu Đi tới cuối bậc thang Liên thành căn bản nhìn không tới Cái hoàn tại kia ở nơi nào Vì không gian vô hạn rộng lớn Hẳn chỉ nhìn thấy Vô số cây cột điều khắc khô lâu Sau đó chân hắn giẫm lên một khoảng không Làm hắn rơi từ trên mặt đất Cầu thang đã biến mất vô ảnh vô tùng Đỉnh đầu vẫn như cũ Là một mảnh hư không hắc ám Mỗi một cây cột Điều cách nhau đại khái hơn 20 mét Bước chân liên thành ngã xuống Đạp lên một viên gạch màu đen Lập tức Đằng sau cây cột xuất hiện Những khắc bạo nhân giống như ác mộng gạch men sứ màu trắng, liên thành vội vàng tìm kiếm gạch men sứ màu trắng gần đấy, khoảng cách tới hắn khoảng ba mươi mét, mà ở khoảng không giữa hắn và viên gạch màu trắng của một cây cột, lúc này đã tuôn ra rất nhiều hắc bào nhân.